các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mặc dù không có một chút hứng thú nhưng hỏi một câu cho an toàn nếu đối tượng là loại đầu heo não lợn vậy thì không dám tiến tới lại mà tái kiến rồi còn nhớ rõ lưu đảo nam chứ ông cố gắng gợi lại trí nhớ của cô chính là ngày chị cả con kết hôn là một trong hai phù rể ấy vốn là ngày đó ông muốn giới thiệu cho hai người quen biết không may lại chẳng thấy tâm hơi của vũ khuyết đâu Để cho ông phải tìm mỏi cả mắt Chỉ đành phải an bài Cho hai người gặp mặt một bữa khác Dĩ nhiên ông không biết được Con gái bảo bối của mình Đang nấp một nơi nào đó mà khóc nức nở Vô rể không phải là chỉ có hai người sao Vô dũ nghiêng đầu Một là Lưu Đạm Nam Người còn lại là Nhân Lập Khải Nghe được ba chữ Nhân Lập Khải Thì trái tim của Vũ Khiết bất sắc nhảy lên Giống như làm sai chuyện gì Thì nội tâm luống cuống Rồi sao Không phải là nhân lập khai là đôi rồi. Vụ dù chỉ ra trọng điểm. Chị, chị cũng không để ý. Vụ kết chỉ đành phải giả ngu. Không sao không sao. Gặp mặt liền biết mà. Đình bá thực xua tay. Lưu đạo nam giáng dấp không tệ. Giả thế lại tốt. Bản tính thành thực đứng đắn. Đảm bảo sẽ không làm con thất vọng đâu. Đình bá thực giống như là đang quảng cáo sản phẩm. Cam đoan chất lượng với con gái của mình. Đúng đó. Đàn ông thành thực mới tốt. Không giống cái tên hoa hâm, củ cài nhà họ nhan kia. Chị phải tránh xa ra, ra, cho an toàn nghe chưa? Vụ dù phát biểu ý kiến của mình. Đúng rồi, đàn ông lăng nhang không tốt. Sau này chỉ lo để bắt kẻ thông xâm, phiền mặt chết đi. Đình mẫu gia nhập tập đoàn tiếp thị. Nghe vậy thì nội tâm của vụ kiết chua sót. Cô không vay thi noi tam cua vu kiet chua xót co khong chi coi trọng cả hoa tâm cổ cài kia mà còn yêu anh đến thảm người ta vẫn lôi luyến bụi hoa nở điểm cũng không đem cô để vào trong lòng hai dù sao thì hai người cũng đã ai đi đường nấy, thì cô còn vương vấn làm gì? Đã từ một tháng sau khi trở về từ Đào Guam một cuộc điện thoại cho nhau cũng không có, lại cũng chưa từng gặp mặt. Tất cả cũng đã kết thúc. Nên đã kết thúc rồi, thì vì sao cô còn không dứt ra được cơ chứ? Đối mặt với vấn đề tình cảm nan dài này, đáp án của cô chỉ có thể là cười khổ. Tại phòng làm việc, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hướng Vinh. Ê... Cậu làm sao thế? Lưu Đạo Nam gọi Nhân Lập Khải đang ngồi thù lù trong góc Thế nhưng phát hiện anh không phản ứng Lập Khải à? Lại kêu thêm một tiếng Thuận tiện lấy tay lắc lắc anh Chuyện gì? Lần này thì Nhân Lập Khải thất vất vả Mới có thể khôi phục được tinh thần Cậu có nghe tờ nói gì không đấy? Lưu Đạo Nam câu mày hỏi anh Dĩ nhiên là có Có mới là lạ ảnh nha Và thì cậu thấy thế nào? Cái gì mà thế nào chứ? Cậu thấy chưa? Một lời tớ nói cậu cũng chưa nghe được một câu nào. Chứng kiến tới phản ứng của anh thì Lưu Đạo Nam không khỏi thờ sai, đành thật lại lời của mình vừa nói. Tớ nói cậu thấy dự án hợp tác tớ vừa đề cập như thế nào? Có chỗ nào cần phải sửa chữa hay không? Bất đồng với nhanh lập khải, phòng Lưu phóng quáng, Lưu Đạo Nam lại là một quân tử kiêm tốn lễ đủ. Không những làm người thành thực lại còn rất kiên nhẫn, chỉ tiếc là gặp mặt con gái lại ghép bỏ anh chất phát. Khẳng khẳng cho rằng anh là người bắt bè soi mới Cho nên đến giờ Anh vẫn chưa tìm được bạn gái Bởi vì nhan lưu Hai nhà là chỗ quen biết lâu đời Từ nhỏ đã ở chung một chỗ Bây giờ mỗi người đều tiếp cận sự nghiệp của gia đình Vẫn quan hệ rất thân thiết Trong công việc thường xuyên hợp tác Rất tốt Cô theo ý cậu mà làm đi Nhà Lập Khải trước giờ vẫn luôn tiến nghiệp Người anh em kết nghĩa này Bàn về miêu lược Anh có lẽ cao hơn một bậc Nhưng Lưu Đạo Nam so với anh lại có tính cẩn thận và kiến kẽ hơn. Vậy thì tốt rồi, cậu ký vào đây. Sau đó tôi sẽ phái người đi triển khai kế hoạch này. Lưu Đạo Nam chi vào chỗ ký tên của Phan Kiện. Vô thức rút ra bút máy ở trước ngực. Nhăn lập khai cũng không dài dòng mà ký tên. Chằm chứ nhìn vào chữ ký rộng bay phụng múa trong Phan Kiện. Lưu Đạo Nam hài lòng gật đầu. Tốt rồi, sắp tới ta sẽ dòng thi cho các ngành liên quan của hai công ty cùng học, thảo luận về vấn đề công việc còn gì muốn nói với tôi nữa không nhàn lộc khải ngoài cười nhưng trong lòng không cười thành âm trầm thấp đi rất nhiều ít đi hăng hái thường ngày vốn có cẩn thận cất đi văn kiện lưu đạo nam ngẩng đầu lên xem xét anh cậu có khỏe không vậy vấn đề này không thể không hỏi vì người anh em kết nghĩa này của anh thật nhìn có điểm không thích hợp hơn nữa trước khi bước vào phòng làm việc dù thư ký đã hướng tới anh tố khổ ông chủ của cô gần đây hỉ nộ bất thường giống như là ăn phải thuốc nổ ngay cả cô là thư ký lâu năm cũng thường bị anh nổ cho thương tích đầy mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện